Tác giả viền thái cực, tập thứ một, trường hài, hồi thứ bảy, bịt mắt phá. Hành Lang yến quỷ. Lão mù cất tiếng hỏi, bàn tay trật siết chặt lại, bình nước ra bỏ ở trong tay lão, bàn tay đang nắm chặt bình nước hơi giật giật. Giọng nói có chút run rẩy, Không biết là do kích động hay sợ hãi Không ai nói câu nào Bởi lẽ chẳng ai biết trả lời lão ra sao Vẫn là lão mù tiếp tục nói Vừa nãy Chúng ta đã chạy lòng vòng trong ngành lang này Bố cuộc của con đường Có vẻ giống bát trận đổ ra cát Họ đã đưa điền phúc đạo Vào trong bát trận yên quỳ Đúng là cơ quan trong cơ quan Cảm bẫy trong cảm bẫy Hơn thế nữa Lại không để nhấn ra được một mối lắp ghép nào. Anh cả, cuốn sách mà anh đưa cho tôi còn lâu mới bị kịp bức độ tinh xảo này. Chẳng ai nói câu nào, bởi lẽ mọi người đều cảm nhận thấy sự lo lắng ẩn chứa trong giọng nói của lão mù. Lão mù uống một ngụm nước, cố gắng chấn tĩnh, rồi cất bình nước đi, nói tiếp. Năm xưa, tôi cùng cha mình, vì muốn lấy chỗ viên Ngọc Khuyết song Long Triều Thánh, mà đã đi lạc vào một địa cùng vô danh trong thành cổ Hàm Dương, bị vây khốn trong thành làng Yên Quỳ. Tôi thì mất đi đôi mắt, còn cha tôi thì mất mạng, đến cả thi hài cũng không thể lấy ra. Mày được anh cá đây cứu thoát, nhưng anh cá này, Hành làng Yên Quỳ khi đó không đi kèm với Điền Phúc đảo và bắt trận đồ Gia cát, so với hành lang này rõ ràng còn kém xa. Lỗ Tịnh Hiếu sau một hồi trầm tư suy ngẫm, cuối cùng đã lên tiếng. "Không, đây không phải là điên phúc đạo đưa vào trong bát trận đồ gia cát. Tôi không biết cảm diện này gọi là gì, song tôi chắc chắn rằng đó không phải là điên phúc đạo, chỉ là trông giống điên phúc đạo mà thôi. Hơn nữa, đây cũng không phải là hai loại cảm diện hợp lại, mà thực chất nó là một cảm diện độc lập, dường như được thiết kế chuyên để đối phó với người trong môn phái chúng ta." Với bọn dưa vỡ không hiểu chuyện gì về bộ pháp trong điên phúc đạo Ngược lại sẽ không bị mắc bẫy vào cạm bẫy này Thế nhưng bọn dưa vỡ cũng không thể đã ra khỏi hành lang này Nên cho dù chúng ta hay là người khác xông vào trạch viện Cũng đều xa vào cạm bẫy Chú lại nhầm rồi Hành lang yến quy này cũng được thiết kế riêng để đối phó với chúng ta Trong cuốn sách tôi đưa chú xem Có phương pháp phá giải hành lang này hay không Không có Bởi lẽ đây là chiêu thức mới được đối thủ lĩnh ngộ được trong hai thế hệ gần đây. Trong ngôn phái của chúng ta, không ai biết cách phát giải. Không đợi Lỗ Tịnh Hiếu nói dứt cầu, Lá Mù đã sừng sốt cắt ngạt. Vậy năm đó, làm sao anh có thể đưa tôi ra ngoài được? Người anh em, thứ lỗi cho tôi. Tôi đã giấu chuyện này mấy chục năm. Hôm nay, tôi đành phải nói thật. Ờ, lần đó, tôi cũng bị vây khốn ở bên trong. Chính cha chú đã cứu cả hai chúng ta ra Cha tôi Đúng vậy Hôm đó chúng ta đã không còn cách nào để thoát thân Chú lại hòng cả hai mắt Cha chú không biết rằng Chỗ không có đường đi cũng chính là đường chết Nên mình dùng phi nga sách tự mở một con đường Ông muốn nhảy lên cây cột thất phong ở chính giữa địa cung Khi đó tôi không thể ngăn cản được cha chú Điều đó thì tôi biết Anh không phải nhắc lại Khi đó, tôi vẫn nghe thấy. Anh cả, tôi thuộc với anh. Khi đó, chúng tôi vừa mới gặp anh. Nên không thể tin anh được. Cha chú vừa nhảy lên cột trụ. Mới kịp đứng chắc chân. Đã bị lưới dạo lòng cho chặt. Tùy không thể thoát thân. Xong lại để cho chúng ta một con đường sống. Một con đường sống đẫm máu. Con đường sống đẫm máu là thế nào? Lỗ nhất khí không giấu được nỗi kinh sợ. Nhịn không nổi, bèn cất tiếng hỏi. Cha chú đã rơi vào nút chết Ông đã để lại hai vệt máu đỏ tươi trên cây cột thất vong Chính hai vẹt máu này Đã trở thành ký hiệu để tôi nhận đường đi Nhờ thế mà chúng ta mới thoát chết Lỗ tình Diếu dừng lại một lát Hò nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp <cười> Bởi vậy Hành lang yến quy năm đó là nhằm vây khốn tôi Chính cha chú đã cứu cả hai chúng ta Bao nhiêu năm này Tôi không nói cho chú biết sự thực này Vì mong chú có thể giúp tôi hoàn thành việc lớn hôm nay Người anh em Tôi đúng là kẻ xấu xa Tự dưng lại kéo chú vào chốn hiểm nguy này Lá mũ đứng chân trần như khúc cỗ Đầu hơi ngửa ra sau Còn lỗ tịnh hiếu ngồi trên chiếc hòm gỗ Mặt cúi gầm Tất cả đều im lìm Một bầu không khí chết lặng Bao trùm khắp hành lang Thậm chí còn nghe được cả tiếng gió bắc cuộn tròn Trên mặt nước khổ Lã mũ đột nhiên cử động Lam vụt lên phía trước như một bóng mà Tay trái vươn về phía lỗ tịnh hiếu Lỗ tịnh hiếu không nhúc nhích Không biết là do bị thương Nên cử động không được Hay là do bản thân không muốn cử động Ông vẫn ngồi im trên chiếc hòm Lỗ nhất khí và quỷ nhãn Tam Cũng không nhúc nhích Không phải là họ không muốn cử động Mà do động tác của lão mù quá nhanh Khi họ còn chưa kịp phản ứng Lão đã hoàn thành mọi động tác Và dừng lại ở đó bàn tay khô đét của lão mù lao thẳng vào cổ họng của lỗ thịnh hiếu đúng vào khoảnh khắc những móng tay sắc nhọn sắp chạm vào cổ ông thì chúng lại từ từ hạ xuống dừng lại trên vai phải của ông những ngón tay đột nhiên gồng lên nắm chặt lấy bả vai dày dặn song già nua của lỗ thịnh hiếu anh cả lần này thì anh đã sai rồi tôi theo anh đến đây không chỉ vì muốn đền ơn cứu mạng cho anh mà tôi còn muốn báo thù. tôi vốn là đứa trẻ mồ côi Cha tôi đã nhặt được tôi trong một khe đất vàng Và đã ban cho tôi sự sống Ông đã gắt kiếm từ rất sớm Nhường cho tôi danh hiệu Tây Bắc Tạc Vương Đem lại cho tôi một danh tiếng lẫy lửng Vì muốn giúp tôi có được viên Ngọc Khuyết Xong Long Triều Thánh Ông đã trở lại Giang Hồ Kết quả là đã thiệt mạng vì tôi Trong suốt mấy năm qua Tôi xa vỡ lìa con Chỉ mang theo một đứa con gái nhỏ ẩn nấp trong ngôi mỗng nhìn xác. Không quán ngày đêm, vùi đầu nghiền ngẫm cuốn sách mà anh đã cho tôi. Đối diện với do cát sa mạc và hàng nghìn thi hài, tôi đã rèn luyện tất cả mọi giác quan ngoại trừ thị giác. Tôi làm tất cả những điều đó là vì cái gì? Chính là để báo thù. Tôi biết việc anh làm là chuyện đại sự bảo vệ cho cả thiên hạ, chứ không phải là liều mạng chỉ vì bản thân. Anh cho một cái body như tôi được tham gia, đó là phúc phận của tôi rồi. Nếu như anh là kẻ xấu xa Thì còn ai có thể giấy cho tôi lòng người đây Giọng nói của lão mù tuy không lớn Xong rất mực chân thành Lỗ tịnh hiếu ngẩng đầu lên Đôi mắt ông long lanh ánh lệ Xúc động dâng trào Nhưng hình ảnh đó Lão mù không nhìn thấy được Lão chỉ có thể cảm nhận được bàn tay lỗ tịnh hiếu Đang áp lên mu bàn tay của lão Ấm nóng và hơi rút rẩy Lỗ nhất khí đứng bên cạnh Đã thấy được Nghe được tất cả Bất giác cũng bị xúc động lây Chỉ có quỷ nhãn tam vẫn thở ơ như không Hắn phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi rất thực tế Bây giờ làm thế nào Ba người nghe đoạn sự tỉnh Lập tức ý thức được rằng Mình vẫn đang ở trong cạm bẫy Vẫn chưa tìm được cách thoát thân Lá mù vội hỏi Anh cả Mấy chục năm rồi Anh vẫn chưa nghĩ ra được cách phá giải ơ Không phải là không nghĩ ra được Mà là căn bản không thể nghĩ được Lần trước Chúng ta bị khốn ở trong đó Cũng chỉ khoảng 2 canh giờ Chưa đủ thời gian để tính toán Đường đi nước bước Nếu muốn phá giải thì cũng có cách Nhưng cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng để tìm tòi Nhưng điều đó là không thể Bởi lẽ Đợi đến lúc đấy Đối thủ lại bổ sung thêm 2-3 cặm bẫy nữa Có chết Đến 8 lần cũng vẫn chưa đủ Lỗ Tình Hiếu nói Với vẻ bất lực xẹt chút lò âu Liệu cuốn sách nào ghi chép về phương pháp hóa giải có sẵn không nhỉ? Lỗ nhất khí băn khoăn tự hỏi Những kiến thức mà lỗ nhất khí có được Đa phần đều đến từ sách vở Tất cả những sách vở bí truyền của dòng họ chúng ta Cùng tất cả những cổ thư văn tự tàn khuyết thu thập được trong suốt mấy trăm năm qua Còn đều đã đọc được nhà chú Tư hết rồi Bây giờ còn hãy thử nhớ lại xem Trong đó có điều thức nào sử dụng được hay không? Lỗ Nhất Khí không ngờ bác cậu Lại đưa cho cậu một câu trả lời như vậy Hay là để con bắn súng làm dấu Phương pháp có sẵn này của Lỗ Nhất Khí Không phải là học từ sách vở, Xong rõ ràng quá ấu trí, Khảm từ ra khi thiết kế cơ quan Nhất định đều biết rõ điểm yếu của nó Nên chắc chắn Họ đã có biện pháp đề phòng với những cách đánh Giấu bằng ám ký, súng Hay găm dính đồ vật Chỉ có thể giống như cha của lão mù Nhảy lên khảm diện Khiến cho tất cả mọi cơ quan phòng bị đều hoạt động Sau đó mới có thể đánh ký hiệu được Quỷ nhãn tam ngẫm nghĩ một hồi Thấy ba người kia có vẻ thực sự không nghĩ ra được phương cách nào Bèn rút chiếc quốc mỏ hạc bằng thép Từ trên vách tường hành làng ra Nói Để tôi phá tường Đắn cột xem sao Không chừng lại có đường Cách hắn nói năng vẫn kiệm lời như thường lệ Nhưng câu nói gọn lòn của hắn Đã khiến cho lỗ tịnh hiếu và lão mù đều nhảy dựng lên Tàm. Đừng có làm bừa Chắc chắn là không được Chỉ cần cậu động chạm vào cơ quan trung tâm Cơ quan tự hủy của khảm diện Thì toàn bộ chúng ta đều chết chắc lỗ tình hiếu vội ngăn quỷ nhãn tàm lại Lá mù họ khàn một tiếng rồi nói <cười> Chỗ không có đường Chính là đường chết Nếu người phát tường Phía sau tường chắc chắn sẽ có một thứ khủng khiếp Ở nữa đang đợi sẵn Nếu người đắn cột Không chừng cả hành lang này sẽ đổ sụp, chôn vùi toàn bộ chúng ta. <cười> Thằng nhóc họ nghe kìa, cuốn sách mà anh cả đưa cho nhà ngươi, ngươi vẫn còn chưa đọc cho kỹ à. Lão thì đọc kỹ, lão có cách. Nghe tàm không bao giờ chịu nhờ nhịn lão mù. Lão mù bật cười ha ha, thật không ngờ từ cổ họng khẳng đục của lão, lại có thể phát ra chút cười hào sảng đến vậy. Lão nói, <cười> Hôm nay, Lão giảm ủ này không cho thần nhóc người sáng mắt ra Thì e rằng cả đời này Người vẫn không quên được mối hiểm khích năm xưa <cười> Hôm nay Ta sẽ giải quyết cho người khỏi chỗ này Cũng coi như là đã trả món nở cho nhà họ nghề các người Người anh em Đã có cách gì thực rồi ư Anh có Anh cứ yên một trăm cái tâm đi Hôm nay tôi cũng muốn cho đối thủ biết rõ Anh em bạn bè của lỗ gia này Không hề thiếu anh hùng hào kỹ Thế mà vừa rồi, chú còn hỏi tôi có nghĩ được cách phá giải không? Chú định đánh đố tôi à? cha cha Cái lão giặc mù này, cái gì cũng tốt. mỗi tội thích ra vậy. Có tuyệt chiều mà không còn chịu nói sớm ra. Anh cá, nghe tôi nói một câu này. Hôm nay, dù tới bước đường nào, anh cũng không được phép bỏ cuộc. Chỉ còn có cậu cá này ở bên, chắc chắn sẽ có cơ hội thành công. Lá mù vừa nói. Vừa hất cầm về phía lỗ nhất khí Trong ngôi mộ nguyên xác Tôi đã phá hủy không biết bao nhiêu thi hại Thả ra không biết bao nhiêu oan hồn Xong cậu cả đây đến chạm vào người tôi cũng không dám Bởi vì bao phủ trên người cậu ấy là một vầng khí thần thánh Những lời nói của lão khiến cho lỗ tự hiếu kinh ngạc Nhưng cũng cảm thấy có chút an ủi Quỷ nhãn tam vừa nghe vừa liên tục gật đầu Còn lỗ nhất khí cảm thấy hơi gần gần Sòng nhất thời không nhận ra được Có điểm nào bất thường Nghe tam Người lại đây Nói ừ. cho ta biết Trong hồ nước được bố trí ra sao Ta sẽ giải thích cho người biết Lá mù nói với quỷ nhãn tam Giọng điệu đã có vài phần khách khí Quỷ nhãn tam lúc này Cũng chẳng kịp nghĩ được gì Hắn liền ngoan ngoãn mô tả gắn gọn Về phương vị và độ cao Của các khối đá trong hồ Trước mặt Cách mời bước bên trái phương vị cạncao hai trượng. Cách 11 một bước, bước bên trái phương vị đoài cào trượng tám, phương vị đoài cào trượng sáu. Cách 11 một bước bên trái phương vị đoài cào trượng tám, phương vị đoài cào trượng sáu. Cách tám bước phương vị lì cao trượng một. Cách 10 bước bên phải phương vị tốn cào hai trượng một. Phương vị tốn cao trượng hài cách chín bước phương vị khảm cao trượng bảy. Ai nói quỷ nhãn tam không đọc kỹ cuốn sách mà lỗ giả đưa cho Chỉ nghe cách hắn xác định phương vị Sẽ biết được rằng hắn đã bỏ ra không ít công sức để nghiền ngẫm Lỗ Thịnh Hiếu vừa lắng nghe quỷ nhãn tam xác định phương vị bố cục Vừa chăm chú quan sát Và ông đã nhận ra rằng Dựa vào nhãn lực của mình bây giờ Chắc chắn không thể định vị được chính xác bằng quỷ nhãn tàm Lỗ Nhất Khí lại càng ngợ ngồng hơn Bởi lẽ cho dù cậu đã nhớ lầm lòng Các phương pháp phán đoán về phương vị bố cục Trong rất nhiều sách vở Sau khi cần vận dụng vào thực tế Vẫn còn một khoảng cách lớn Đừng nói là phán đoán về độ cao cụ thể Ngay đến vị trí của các khối đá trong hồ Cậu cũng không nhìn ra Kỳ thực Họ đều không biết rằng Sở dĩ quỷ nhà tam có thể nhìn rõ như vậy Là vì muốn theo nghề trộm mộ của họ nghề trước nhất Phải rèn được Tiệu giả nhãn Như vậy mới có thể hành động trong đêm đen Hay những hầm mộ thầm tối Anh có Trong nữa khi phá cạm bẫy Mọi người phải phối hợp thật tốt với tôi Động tác phải hết sức nhịp nhàng Nhưng phương pháp phá giải này do tôi lĩnh ngộ được trong hầm mộ tối tăm, Tôi lại kẻ mù lò Bởi vậy để không phạm sai lầm Mọi người đều phải bịt mắt lại Tạm thời học theo tôi làm người mù mở lát Cả ba người hãy bịt mắt lại Sau đó đứng giữa vào vách tường hành lang. Khi nào nghe thấy hiệu lệnh của tôi Mọi người hãy nhanh chóng bám sát tường mà đi Lão mù vừa dứt lời Quỷ nhãn tam đã nhanh nhỏ Năm đấy mép tấm vải tràng màu đen Mang theo bên mình Liền tay sẽ lấy ba giải Đưa cho Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí Mỗi người một giải Giải còn lại buộc ngày lên mắt Lỗ Thịnh Hiếu cũng chậm rãi buộc giải bịt mắt lại Do trong lòng ông vẫn đang băn khoăn một điều gì đó Nên tốc độ của ông có phần chậm chạp Lỗ Nhất Khí cũng đã bịt mắt lại Xong động tác của cậu còn chậm chạp hơn nhiều Cậu cũng đang băn khoăn Và còn băn khoăn nhiều hơn nữa Cậu cảm thấy sự việc diễn biến mỗi lúc một bất thường Trước mắt cậu đã tối sầm Nhưng mạch suy nghĩ của cậu buồn xuôi hơn Cậu nghĩ thầm Vì sao phải bị mất lại Là không muốn để mọi người nhìn thấy thứ gì đây Bên tài vang lên những tiếng sột soạt Hình như lão mộ Đang lục lọi thứ gì đó Chúng ta đều đã không nhìn thấy gì Vậy ai là người hiểu rõ tình hình nhất Là chú mụ Chẳng phải vừa nãy Chú đã yêu cầu nói rõ phương vị cho chú biết hay sao Có tiếng gió nhẹ nhẹ dường như lão mộ đang vừa khoắn thứ gì đó Để giải thích hành lang yến quỳ Cần phải bịt mắt lại hay sao Không đúng Năm xưa chẳng phải là bác Đã thắt được nhờ vào vết máu in trên cây cột Thất phòng hay sao Từ vị trí lão mù đang đứng dường như bay vụt ra những thứ gì đó Những lời nào vừa rồi Đã khiến mình cảm thấy gần gần Nào là trả món nợ cho nhà họ ghê Nào là anh đừng bỏ cuộc Nào là vầng khí thần thánh trên người cậu cả Nào là muốn hoàn thành việc lớn Phải dựa vào cậu cả Nghe sao giống như những lời chăn trối cuối cùng Cơ thể lã mụ dường như đang bay lên khỏi mặt đất Không Lỗ nhất khí giật mạnh mảnh vải đen trên mắt Hét lên như phát quần Khoan đã Đợi chút chú. Cổng lúc đó, vang lên tiếng thét của lỗ tịnh hiếu và quỷ nhãn tàm. Cả hai người vừa kêu lớn, vừa giận bỏ mảnh vải che mắt xuống.